Cả ba người đều không dám cử động Nhưng đã có người muốn hành động Người đàn bà mang mặt nạ ly miêu Khẽ hăng giọng một tiếng Ga nhân khả đang đứng trên chân bỗng như sống trở lại Nhanh chóng vòng qua trận thẻ che, Tiên về phía trước vài bước rồi dừng lại Cây trùy thủ trong tay ga Bật lên một cái Trở ngược đầu đuôi Ga dùng ba ngón tay Kẹp lấy mũi sao Đây là thuộc pháp phi đao hết sức chuẩn mực Quan ngũ làng đứng yên không nhúc nhích Tay trái đang đặt lên cánh cửa Cũng không dám động đậy Chỉ còn tay phải cầm đao là có thể cử động Nhưng cũng không dám cử động quá nhanh, quá mạnh Vì anh ta sợ sẽ rung động đến các bộ phận khác trên cơ thể Mà động đến chốt lấy Vì vậy, khi cây trù thủ phi tới Anh ta chỉ có thể sụp mũi đao Để che chắn phần đầu và cổ Lưỡi trù thủ văng mạnh xuống bờ vai vặn vỡ chắc nịch của ngũ lang chỉ nghe phập một tiếng ngọt sét có thể do ngũ lang bẩm sinh chậm chạp nên cũng rất giỏi chịu đau mũi chủy thủ đã cảm đến tận xương nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích ga nhân khảm tiếp tục sơ cây chủy thủ thứ hai lên mục tiêu của cá vẫn là ngũ lang lần này cá nhắm thẳng và hạ tâm lộ cây chủy thủ đã bay được nửa đường Lô Thiên Liễu cũng đã hành động. Cô nhảy vọt về phía nhân khảm hai bước, phi như bạc trong ống tay áo, bay vụt ra. Qua cầu thép, trong phi như bạc đánh trúng lưỡi chỉ thủ, khiến nó chạy hướng, rồi trên mặt đất giải đá trưng ngông. Lực phóng của cây chỉ thủ rất lớn, vừa đập xuống nền đá lại vang trở lên. Và chúng cánh cửa tròn màu đen phát ra một tiếng keng vang dội như chuông, chỉ ra cánh cửa là bằng kim loại. Một chiếc phi như bạc đã đập văng cây trùy thủ Trong khi chiếc phi như bạc còn lại đã cuốn vào cổ tay nhân khảm Với chiều cánh tay xích trong công phu tịch trần Muốn kết một cái nút thắt trên cổ tay đối phương là việc không hề khó khăn Nhưng nhân khảm cũng phản ứng rất mau lẹ Thân hình của lỗ thiên liễu vượt chuyển động Ga bắt đầu lùi lại phía sau Phi như bạc vừa cuốn vào cổ tay Gá lập tức lắc tay xoay vòng đỉnh thoát ra, nhưng vẫn không kịp. Nút đã được thắt lại. cá vội vàng đưa tay còn lại định tháo nút thắt. Nhưng sò soảng mấy cái, vẫn không biết phải tháo như thế nào. Nút thắt của nhà họ lô đâu có thể dễ dàng tháo ra được. Nhưng gá còn kinh hoàng hơn nữa. Là trong lúc gá vội vã tìm cách tháo nút, giải xích trong tay lỗ thiên liếu lại sung lên một cái nữa. Trước mắt đã trói luôn cả cánh tay còn lại của cá Sải xích trong tay lỗ thiên liễu linh hoạt không ngờ Nhưng phát lực cũng rất thỉnh lình và mạnh mẽ Giải xích vừa thắt xong Đã đột ngột thu lực Giật mạnh trở lại Nhân cảm đã kinh hoàng Đã bị cô gái trong liệu yếu đặc tơ kia Lôi bật lên đến mấy bước Không phải gã không khỏe bằng lỗ thiên liễu Mà bởi vì trong khoảnh khắc đó Gã đang bảng hoàng và nghi hoặc Gã không thể thoát được sợi dây xích trên cổ tay Bàn tay còn lại Đã không thể gỡ nút nút Mà thậm chí còn bị trói luôn một lượt Còn một chuyện nữa Cả khiến gã thêm khủng hoảng Đó là Lô Thiên Liễu vốn là người phát hiện ra khảm tuyệt đoạn đầu tiên Tại sao lại dám cử động Chẳng phải lúc nãy cô ta còn nói Họ đã đều dẫm phải lấy Không ai được cử động hay sao Tại nào cô ta cố tịch nói vậy Để làm mồi nhử. Thực ra, sở sĩ lỗ thiên liễu dám cử động Đó là do nhân khả đã gợi ý cho cô Cả hai cú phi sao Mục tiêu đều nhắm vào quan ngũ lang Và hướng bay của chỉ thủ Đều không nhắm vào chỗ hiểm Mục đích Có lẽ chỉ là muốn ép cho ngũ lang cử động Như vậy cũng có nghĩa Chỉ cần ngũ lang nhúc nhích Khạp diện sẽ hoạt động Ngũ lang không thể cử động Vậy thì hãy để lỗ thiên liễu này hành động Anh ngũ Hai chân không được nhúc nhích, thử đẩy vào cánh cửa xem sao. Khó khăn lắm, Lô Thiên Liễu mới thở ra được một hơi, nói vội một câu. Vì sau khi kéo nhân khả kia đi vài bước, gá đã định thần lại, lập tức tìm mạnh chân xuống đất, hai người lập tức ở trong thế giặc co. Lô Thiên Liễu quả thật to gan, giam bảo ngũ lang đẩy cửa. Kỳ thực, cô dám làm như vậy, cũng là do nhân khả đã mách nước cô dùng dây xích kéo cá, cá hoàn toàn có thể thuận thế lao tới tấn công, nhưng cá đã không lạc như thế. xem ra khảm diện này có sức sát thương cực lớn, khiến cá không dám tiếp tục đến gần. mặt khác khi nãy lũ cá phóng chủy thủ đi, thành chủy thủ đã văng lên và trúng cửa, nhưng cá không hề có những hành động bản năng như quay đầu đi hoặc giơ tay lên che chắn, chứng tỏ nút lấy không nấp trên cánh cửa. Cây truyền thủ và vào cánh cửa cũng cho thấy nó được làm bằng kim loại Một cánh cửa bằng kim loại nặng nề nếu được lạc nút, nhược nhất cũng chỉ dùng để đập Một thiết kế tầm thực như vậy chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trong một khu vườn Toàn những kỹ thuật cả tử thượng thừa như thế này Hơn nữa, thương mùi mà lỗi thiên liễu người thấy là mùi thuốc nổ Mặc dù uy lực sát thương rất lớn, nhưng nếu người vô trí muốn dùng thuốc nổ Để dịch chuyển cánh cửa kim loại to lớn nặng nề nhược kia để tấn công thì diện tích công kích sẽ nhỏ, tốc độ lại chậm. Chẳng thà, trực tiếp dùng thuốc nổ công phá sẽ càng hiệu quả hơn. Từ đó suy ra, rất có thể cánh cửa kim loại trước mặt họ chỉ là để là đế chắn của nút lấy khiến uy lực công phá chỉ hướng về phương vị đã dự định. Trong công phu bố cát của nhà họ lỗ có một chiêu gọi là cải phá. Tức là nếu cú đất xây nhà có tất cả mọi điều kiện đều là thượng cát nhưng duy nhất chỉ có một chỗ hoặc một vật phá phá mất cục tướng lúc đó có thể dùng cách loại trừ hoặc di chuyển để thay đổi phá tướng Nếu như đó là một cây cây hay một khe nước chỉ cần chặt cây hoặc đạp kênh nắn lại dòng là được Nhưng nếu đó là một góc nhọn lớn hoặc một khối núi lồi xa sẽ khó khăn hơn nhiều Trước đó mấy đời, con người nhà họ Lỗ học được phương pháp dùng thuốc nổ phá đá ở kinh thiên đường tại Giang Nam Trong đó có phương pháp sử dụng đê chắn cố định khiển sức công phá của thuốc nổ chỉ phương về một phương hướng Điểm này có phần tương tự với phương pháp nổ định hướng ngày nay Sở dĩ phải học phương pháp này là do cải phá có yêu cầu khác nhau về hình dạng lớn nhỏ không được nổ bừa Nếu không sẽ phá hủy sang những cục phong thủy tượng cát khác Ông Lục đương nhiên không mấy hương thú với món thuốc nổ, nhưng lỗ Thiên Liễu đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, sau khi tập hợp tất cả mọi thông tin, Lô Thiên Liễu đã lờ mở nhận ra manh mối bên trong. Cánh cửa kim loại chắc chắn có thể mở ra được, cho dù thường ngày nó không được mở, nhưng bây giờ chắc chắn có thể mở ra. Vì đế chắn dùng để ngăn cản hướng công phá của thuốc nổ, khiến uy lực của nó chỉ hướng về một phía. Để đề phòng sức công phá tại hướng đó quá mạnh, dẫn đến phá hỏng các cục tướng xung quanh Nên trên đế chắn cần phải thiết kế một cửa giảm áp Khi sức nổ quá mạnh, cửa giảm áp sẽ mở toang, giải tỏa bớt xung lực Chắc chắn ở đây cũng phải có cửa giảm áp để phòng ngừa sức ép của cú nổ Sẽ tác động một lực quá lớn lên cánh cửa kim loại, kéo theo cả dãy tược đột sập Con ngũ lang từ từ vận lực của cánh tay Quả nhiên, canh cửa kim loại đã hé ra một khe không rộng lắm Nhưng đủ để một người lách qua Tiên sinh, mau lách qua đi Lỗ Thiên Liễu vừa xuất lời Ông Lục đã đi lại gần khe hở Ông không hỏi tại sao Mà cổ học cũng không cho phép ông lên tiếng Nên chỉ cúi đầu dạo bước lách qua Nhưng trong lòng ông biết rõ Nhưng việc mà Lỗ Thiên Liễu đã quyết định Chắc chắn cũng đã nắm chắc tới chín phần Nhân khạc dồn sức, keo tay về phía sau, hy vọng có thể thoát khỏi dây xích. Nhưng cơ thể lỗ thiên liễu không hề nhúc nhích. Xem ra, cô còn rất mực thành thôi, bởi vì cô đã kịp cuốn dây xích của phi như bạc còn lại lên chuôi đao của Ngũ Lang. Giữa hai phi như bạc đã kết thành nút thắt. Cái nhân khạc muốn đọ sức với Ngũ Lang, chắc hẳn sẽ lấy trứng chọi đá. May mà Ngũ Lang không dám vật lực xung chân, nếu không, gã đã bị giật văng Từ lâu rồi Nhìn thấy thân hình lanh lẹ Xinh xắn của lỗi thiên liếu Phút sau cái hở trên cánh cọc đen Người đàn bà mang mặt nạ Đứng phía ngoài tường sương rồng Thỏ dài sườn sượt Trước đó chính mắt bà ta đã trông thấy Đứa con gái trẻ xanh này Cùng các ngốc kia Vì dụ vào căn lầu ở phía sau Sở bọn họ đã ở đây Chứng tỏ những khảm diện cực kỳ lợi hại Và hai cao thủ hạng nhất bố trí tại đó Đã không giữ nổi chân họ Người đàn bà mang mặt nạ cũng là một cao thủ. Vì vậy, nhìn vào ánh mắt, lời nói và thần thái của lỗ thiên liễu, bà ta biết mình hoàn toàn không đủ sức đối phó với cô gái trẻ này, đặc biệt là với bố cục khảm diện trước mắt. Cô ta vốn không hề biết gì. Vậy mà, trong trước mắt, đã phát hiện ra vật tổn thoát, chứng tỏ khả năng của cô ta đã vượt xa khỏi đẳng cấp của một cao thủ. Thế mà, lão lục khôn kiếp kia chưa bao giờ hé nửa lời rằng nhà họ lỗ lại có một nhân vật lợi hại như vậy, xem ra chỉ còn con trai của bà ta và một người cháu có tài năng thiên bẩm dị thường đang du học ở bên nước ngoài mới đủ sức đối phó với cô ta. Mặc dù tâm tư suối bơi, nhưng đôi mắt của bà ta vẫn không chút lơ là. Người đàn bà lại phung tay, lắc chiếc còi hiệu lệnh từ trên sống nóc của mái che, trên đoạn tường xương rồng cuối cùng nhảy bật xuống hai bóng người. Từ đầu tới chân Một kiểu phục sức giống hệt những viên ngói nhỏ màu xanh Cả hai lập tức hạ thấp thân mình Phóng vụt về phía cánh cửa mỏng đen Tựa như chó săn vồ mồi Ý đồ của mụ đàn bà mang mặt nạ rất đơn giản Cho dù phải đánh đổi số nhân mạng gấp mấy lần Không phải giết thêm được người nào hay người đấy Bây giờ trước cánh cửa Chỉ còn lại một tên ngốc Vai u thịt bắp Đã dẫm chúng nút lấy không thể di chuyển Cái nhân cơ hội này giết cho bằng được Tuyệt đối không được để gã tộc thoát Hai tảng ngói xanh di chuyển cực nhanh Nhưng có một người còn nhanh hơn cả họ ai Đó chính là nhân khả Bị phi như bạc cho chặt hai tay Thực chất gã không hề muốn di chuyển Lại càng không muốn di chuyển nhanh chóng Nhưng tình thế đã không chiều lòng cá Gã hoàn toàn không thể chống cự nổi lực đạo Từ cánh tay của quan ngũ lang Cả thân người gã đã bị lôi bật lên không trung Hệt như một cánh diều vừa gặp gió Chào đảo hai cái Đở tranh trách trên đầu ngũ lang Nhưng cá không phải là cánh diều Không thể cứ lơ lực mãi trên không trung Hoặc giả có là diều Thì cũng có lúc phải rơi xuống đất Nhân cảm đã rơi xuống Vị trí hạ chân của cá Sẽ là đỉnh đầu của ngũ lang Cá tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường Trong khu vực này được nói là kẻ tầm thường Chỉ cần thân thủ hơi thua kém chút ít, cũng đã không còn đất dụng thân. Vì vậy, ngay khi còn lơ lượng trên không, cả đã tính toán được điểm hạ chân hợp lý và lên ngay kế hoạch. Phản ứng của nhân khả vô cùng mau lẹ, đã nhanh chóng gập đầu khối chân phải, chia thẳng vào thiên linh cái của ngũ lang. Gã biết với đoạn này, cho dù đầu của ngũ lang có làm bằng sắt thép cũng phải vỡ thoát Vậy lẽ nào gã không sợ sau khi trúng đoạn, ngũ lang ngã văng đi, Khiến lây xe chân khởi động hay sao? Điểm này, ra cũng đã tin rồi Vì vậy, gã mới không gặp cả hai đầu cuối Mà vẫn trở lại một chân trái Để dẫm lên lấy Lê Thay cho ngũ lang Không để cho cơ quan hoạt động Để làm được điều này Không những cần phải hành động hết sức thần tốc và chính xác Mà còn phải cực kỳ thông thạo cơ chế của khảm diện Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra Nhân khảm đang lơ lửng trên không chợt phát hiện mục tiêu suy đất Bỗng xoay tròn thành gió Nhưng cơn gió không phải là gió xoáy hay gió lốc Mà là gió lùa Cơn gió lùa qua khe hở trên cánh cửa đen Rồi mất hút Đầu khối đã đánh vào khoảng không Gã chỉ còn có thể thực thi được Một trong hai kế hoạch Đó là dẫm chân tại vị trí mà ngũ lang vừa đứng Đó là một mặt thềm hình chiếc thọ Lát đá trưng ngỗng Đứng trên thềm đá này Thật không hiểu sẽ được thêm thọ hay là đoạt thọ đây. Đúng lúc đó, nút thắt trên cổ tay cá cứ tự nhiên bung ra, cuốn theo làn gió cùng chạy tọt qua khe hở giữa hai cánh cửa. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự đoán của lỗ thiên liếu, mặc dù có chút ít sai lệch, khiến cho quá trình càng thêm phần nghẹt thở. Nhưng kết quả cuối cùng, may mắn thay vẫn đúng như dự tính. Ban nãy khi lỗ thiên liếu chạy qua bên cạnh ngũ lang, cô đã nói nhỏ với anh một câu kéo hắn đến dẫm khảm cho anh. Không phải lối thiên liêu tuyệt thiện đưa ra chú ý này. Khi chạy đến, cô đã kịp liếc nhìn thềm đá dưới chân ngũ lang. bậc thềm được lát bằng đá trinh ngỗng. kiểu thềm đá này trong nghề khảm diện được gọi là toái diện, tức là mặt vỡ. Thông thường khảm tờ có toái diện sẽ không sử dụng kiểu lẫy dẫm trực tiếp, vì trên toái diện sức đạc phân bố không thật đồng đều. dùng lẫy dẫm trực tiếp sẽ không đủ chính xác. Vì vậy, lấy ở đây có thể là dạng lấy ép bật, tức là khi dẫm xuống, lọt xo sẽ chịu lực ép xuống. Để đến khi người sẫm khảm bước đi, lọt xo sẽ bật lên, làm động nút lấy, khởi động khảm diện. Vì lực của lọt xo đồng đều nên sẽ đảm bảo cho toái diện hoạt động chính xác. Lúc này nhân khảm phóng trùy thủ là muốn ép ngũ lang di chuyển. Không phải muốn anh dẫm lên nghiệp khác, mà muốn anh chạy hẳn đi khiến lực ép lên lò xo phải được giải phóng. Gã không siết ngũ lang ngay cũng vì lẽ đó, vì nếu giết chết ngũ lang, anh ta sẽ gục xuống tại chỗ, sức nặng của cơ thể vẫn đè lên lò xo, khiến cảm xiết không thể hoạt động. Lục Thiên Liêu hiểu rõ, nếu là kịp lấy bật lò xo, phạm vi chịu lực của cảm xiết sẽ rất rộng để đảm bảo đối phương dù cơ thể năng nhẹ ra sao vẫn có thể xâm cảm bật lấy. Ngũ Lăng có thể giữ lò xo, thì nhân khảm đương nhiên cũng có thể giữ. Mặt khác, khảm diện này không sợ nén, chỉ sợ buông, kéo nhân khảm lại. Cả hai cùng rộng lên lò xo, sẽ không vấn đề gì. Sau đó, để một mình cá lại, cũng không có vấn đề gì. Ý định ban đầu của lôi thiên liếu là lôi cá nhân khảm lại, đánh cho chết ngất, rồi đặt xuống đấy để xử khảm. Hai tay cá đã bị cho chặt, chắc hẳn đối phó không mấy khó khăn. Nhưng thật không ngờ Gã nhân khảm lại bật người lên cao Dục chân đánh từ trên xuống Một cao thủ nặng hơn trăm cân Từ trên cao bổ xuống Lực đạo đó chỉ ít cũng khiến Con ngũ lang bật lui nửa bước Hay một bước Cứ đừng đấy cho gã đánh lui Chẳng thà tự mình tránh đi cho xong Người đến thì ta đi Cũng lắm là cùng chết Dù sao thì lỗi thiên liếu cũng đã thoát thân Mau sôi lên não Ngũ lang liệt bất chấp tất cả Xoay người một vòng Nghiêng mình lách qua khe cửa Chú thích Một cân thời xưa Tương đương với 0,5kg hiện nay May sao Gã nhân khảm Rất am hiểu khảm diện May sao bàn chân trái của gã Đã đến sát mặt đất May sao Động tác của gã Rất tốc độ và chuẩn xác, Khảm diện không hề động Nếu không Cùng chết lần này, không chỉ có ngũ lang và gã nhân khả, mà còn kéo thêm cả lỗ thiên Liêu, bôn Si vẫn luôn đứng sát bên khe hở, quan sát tình hình. Ngũ lang và lách qua khe hở, lập tức có hai người phản ứng trong vánh đến kinh ngạc. Một người là lỗ thiên Liêu chụp ngay lấy sợi dây xích. Một kéo một sung lắc, tháo ngay nút thắt trên cổ tay nhân khả, rồi kéo ngũ lang, lao vụt đi, cùng ngã sắp xuống đất. Cột sợ ngũ lang đang cơn bạt mạng, Sẽ lao thẳng về phía trước Với sức mạnh phi thường của anh ta Chắc chắn sẽ lôi tuột gã nhân khả đi theo Khiến khảm diện hoạt động Một người còn lại Chính là gã nhân khả Đứng trước cánh cửa Suy nghĩ của gã cũng sông hệt lỗ thiên liễu Mặc bất cứ xa nào Cũng không được để khả lực điện kia Lôi tuột vào trong Nếu không gã sẽ lập tức biến thành Một cơn mưa máu Vì vậy khi vừa tiếp đất Gã lập tức thủ thế, chân trước chân sau, chân sau tỉ chắc lên khạp diện, chân trước đạp ở bên cánh cửa chưa mở, cơ thể đột từ phía sau, chỉ mong cánh cửa có thể giữ ga lại, không bị kéo theo vào trong. Uỳnh một tiếng nổ xển như sấm dậy. cá nhân khác đã không biến thành cơn mưa máu, nhưng cũng đã thịt nát xương tan, cục chung số phận với cá còn hai kẻ nữa, chính là hai cá ăn vận. Sông hệt nắm ngói xanh đang lao tới, màu tươi bắn tung tóe vì sức ép đẩy bật ra tận bên ngoài bức tường xương rồng, bay rào rào qua các chân song hoa, phun như mưa trên tấm mặt nạ ly Miu và rực rỡ.